buông bỏ tình yêu sai lầm hạnh phúc sẽ nở hoa đóng băng một việc xem nhẹ đàn ông đóng băng ý trên mặt chữ chính là dùng tuyết để trôn đầu vật nghĩa rộng ra là chỉ việc xuất phát từ mục đích nào đó mà cố ý che giấu có thể là để áp chế cũng có thể là chờ một lúc nào đó sẽ bộc phát ra chúng ta đều đã từng vì yêu quá điên cuồng mà thành ra chán ghét tình yêu thực ra chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn bởi những hồi ức đáng giá đều là những chuyện chưa kịp bắt đầu thì đã chấm dứt rồi c á c người khiến bạn luôn cảm thấy mình xinh đẹp đến tận bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thế gian này suốt cuộc có tình yêu vĩnh viễn hay không đây là vấn đề mà rất nhiều đàn ông phụ nữ đều cảm thấy hoang mang có một người đàn ông nói anh ta vì tìm kiếm cái vĩnh viễn đó mà không ngừng yêu đương chẳng qua là phụ nữ cứ luôn bất đồng vì thế cũng có những người phụ nữ nói cô vì cái vĩnh viễn của hai người mà không ngừng yêu đương chẳng qua đó chỉ là sự tình nguyện từ một phía. Nam nữ yêu nhau hơn hai năm đều sẽ sinh ra những biếng nhác không thể nói ra, cũng không còn tà thiết ngày nào cũng phải gặp nhau. Thỉnh thoảng có lần gọi nhỡ thì cũng không cảm thấy đến mức lập tức phải gọi lại. Đặc biệt là mỗi khoảng thời gian s a u khi kết hôn sẽ là một lần nhớ lại khoảng thời gian còn độc thân. Thay tình nguyện ngồi trong phòng làm việc vì lười tan ca trở về nhà sẽ bị một vài thứ mình hấp dẫn rồi bắt đầu những suy nghĩ khắc lạn. đàn ông thì có nhiều cơ hội và nhiều ham muốn hơn, họ làm ra nhiều chuyện, nói những lời hoang đường. Kỳ thật, có đôi khi bọn họ cũng không biết chính mình đang làm cái gì. c h ẳ n g qua là có thể làm thì làm thôi, có thể giấu thì cứ giấu. Thật sự không thể gánh vác nổi thì còn có thể dùng 36 kế, kế chuồn là t h ư ơ n g sách. Mỗi đàn ông có đủ loại hành vi khốn nạn, còn thường là không đụng tường nam thì không quay đầu. còn trong quá trình đó có lẽ họ còn tự cảm thấy v u i t h ú điều này mang lại cho phụ nữ người mà anh ta yêu những tổn thương sâu sắc nhất rất nhiều phụ nữ tìm đến chuyên gia nói là gặp phải vấn đề nan giải trong tình cảm không thể tự thoát ra được chỉ nói rằng họ đều là những người phụ nữ lạc đường trong tình yêu đối mặt với sự lười biếng nhất thời trong tình yêu một phút mệt mỏi trong hôn nhân thì đàn ông phản kháng và tránh làm ra sai lầm còn phụ nữ lại đi âm ý về những điều không cam lòng và những điều không thể chịu đựng của mình thời điểm còn độc thân thì khao khát được gặp gỡ, yêu thương nhau, rồi sau đó ở chung thì lại thật khó khăn. khiếu thẩm mỹ kém đi có lẽ chỉ là cái cớ, nhưng trong những điều vật v ã n h tầm thường thì không hề thay đổi. Ai có thể cam đoan chính mình vẫn luôn sống nhiệt tình? Có một điểm thiếu hụt quan trọng nhất là quên mất cảm nhận và sự tồn tại của người yêu, thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái nhìn đối phương. Dần dần sẽ thành thái độ tình cảm lạnh nhạt. Phụ nữ càng làm được nhiều, lại càng dễ bị coi thường. lâu ngày như vậy, cái giá phải trả bỗng trở thành điều mà hiển nhiên. người mẹ hiền vợ đảm không có kết cục gì tốt hết không phải là bởi không tốt mà là tốt đến mức chẳng còn là chính mình đàn ông thì lại càng không phát hiện ra điều đáng quý ở bạn vẫn luôn nói phụ nữ nếu không ngừng bị coi thường không ngừng giới hạn trong tình yêu đàn ông cũng chỉ ngày càng tệ hơn càng ngày càng vô lý không điểm dừng đương nhiên đàn ông cũng có lương tâm nhưng cái cần là không gian để chờ lương tâm anh hiện ra chỉ sợ rằng dọc đường theo con đường chờ đợi đó đóa hoa phụ nữ đều đã lụi tàn vô ích đối với những người đàn ông coi thường mình như vậy chỉ bằng phụ nữ cứ khẽ cắn môi l ò n g hung hăng mà đóng băng anh ta trong một khoảng thời gian. không cần phải suốt ngày vây quanh anh ta làm gì, đừng để ý đến những cử động hay lời nói của anh ta, đừng coi những gì nhỏ bé là tình yêu sâu sắc, càng đừng tìm kiếm một vấn đề rồi bắt đàn ông phải cúi đầu xin lỗi. mà trong mấy ngày đóng băng anh, phụ nữ cũng phải học một cách thay đổi tâm tính, từ trong ra ngoài đều vì chính mình mà sống lại một lần nữa. Chung quy, nếu muốn thay đổi người khác, thì chỉ bằng tự thay đổi chính mình. Lấy cách tốt nhất mà hưởng thụ cuộc sống và tình cảm. Tìm lúc thích hợp mà đóng băng cái tên đàn ông coi thường bạn kia, áp chế cái sự bướng bỉnh không phục của anh ta xuống, khiến anh ta biết đến trí tuệ và m ị lực của bạn. Như vậy mới có thể khiến anh ta yêu bạn, khiến anh ta vẫn luôn tỉnh táo. yêu đến hèn mọn. thật ra trên thế gian này tình yêu hèn mọn là thế nào chứ? Tình yêu của chúng ta đều cực kỳ thiêng liêng và vĩ đại. mặc dù mỗi người mỗi khác, mỗi chuyện mỗi khác, nhưng tình yêu của chúng ta đều cùng chung một cảnh giới. Yêu đến sâu đậm chính là muốn dùng cuộc đời của mình làm ấm áp những năm tháng của bạn, không rời không bỏ. Làm sao lại nói là hèn mọn được? Chỉ là bởi vì chúng ta yêu, cho nên có đôi khi dùng những phương pháp gần như hèn mọn để biểu đạt tình yêu của mình. Trong đó chứa đựng biết bao nhiêu thầm tình, bao nhiêu bao dung, bao nhiêu đau thương t i ế c n u ố i Nếu có người hiểu, đó chính là hạnh phúc của bạn. Nếu không ai hiểu, đó lại là đau thương của bạn. tiếc rằng thế gian này quá nhiều người không hiểu tình yêu vì thế đã có biết bao nhiêu trái tim vỡ tan trong đêm tối bao nhiêu đoạn tình cảm có bắt đầu nhưng chẳng có kết quả chúng ta trong tình yêu thường sẽ hồ đồ yêu người khác đến mức không biết phân biệt phải trái được người khác yêu thì sẽ ỉ mình được sủng ái mà kiêu ngạo tình cảm quá mạnh mẽ thì không chịu dùng tình cảm quá hèn mọn thì lại chướng mắt trong hôn nhân tình yêu tức thì bị những ngày vụn vặt dày vòm khiến bạn mơ hồ rồi lo lắng thậm chí nhìn đầu cũng thấy nóng mắt cảm đau đến t u y t cùng lại cứ tưởng mình là người phụ lòng người ta thật ra thì chính bạn đã phụ lòng chính mình tổn thương đến cực hạn còn cho rằng người ta ra đi thì mình sẽ không sống nổi thật ra cũng là quá quan tâm bản thân Yêu chính mình là phải yêu cuộc sống chính mình, lựa chọn trước tiên chứ không phải là yêu tiên, yêu tính cách của bản thân. Trong tình yêu, khi chúng ta quên hết tất cả, thì liệu có từng nghĩ tới khi là người yêu mà chính mình đã gằng gằng chấp nhận, cho nên bao dung, cho nên hèn mọn chứ không phải là người rời xa sẽ khiến bạn không thể sống tiếp. bạn phải hiểu được phải dũng cảm mà gánh vác trách nhiệm biết được người nào đáng quý trọng vậy thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có khả năng đạt được hạnh phúc lần nữa nếu mỗi người chúng ta đều hiểu được như vậy tình yêu kia có thể là vĩnh cửu hôn nhân kia có thể là một đời đáng tiếc là vào thời khắc mối chốt chúng ta vẫn luôn chỉ nghĩ tốt cho bản thân quên những điều trên nhưng lại chẳng dễ dàng quên đi người khác chỉ là yêu đến hèn mọn thì có thể giữ được tình yêu tồn tại thiên trường địa c ử u hay không không nhất thiết vẫn luôn cho rằng để được gọi là câu chuyện tình yêu thì ắ t phải có nhân vật nam và nhân vật nữ đối với người mình yêu sâu đậm hèn mọn chính là tư thái thấp hèn nhưng đối với một bóng dáng khi xoay người rời đi hèn mọn liền biến thành cạm bẫy của tôn nghiêm thời gian càng lâu dài thì lại càng bị ai càng không nên dùng sự hèn mọn để tính toán mức độ yêu thương, bởi vì có tình cảm chúng ta mới được xưng là con người, cũng bởi vì có tình yêu chúng ta mới càng thêm cao quý. Cho dù chúng ta vì yêu mà nhỏ bé như những hạt bụi, thì cũng sẽ có người hiểu được mà nâng niu trong lòng bàn tay. Tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm. Yêu nào đâu có phải là hèn mọn. thế gian này vốn không có sinh mệnh nào hèn mọn, càng không có tình yêu hèn mọn. Phân ra hèn mọn trong tình yêu thật sự dù có một trái tim cao quý ngỡ nào, bạn cũng không thể nào hiểu được. Đừng biến những thần tình trong hôn nhân trở thành kinh doanh. hôn nhân cũng như sự nghiệp chỉ khi chú tâm tiến hành thì mới có thù hoạch lớn nếu hôn nhân cùng là sự lựa chọn của hai người thì dù sao cũng phải cùng chung chút tư tưởng về sự nghiệp có chút ý thức trách nhiệm hoặc là cùng thành hoặc là cùng bại trong hôn nhân không phải lúc nào cũng có một người vỗ tay thì người kia hưởng ứng thường thấy biểu hiện mọi mặt trong cuộc sống và công việc của rất nhiều nam nữ đều rất hiếu thắng chỉ có duy nhất khi vướng mắc vào chuyện tình cảm trong hôn nhân tâm lực tự nhiên mệt mỏi lúc này phần lớn đều liên quan đến việc không thể đánh giá chính xác bản thân chúng ta phần lớn đều vì yêu mà lựa chọn kết hôn nhưng từ tình yêu nồng nhiệt mà đi tới hôn nhân thì sau này ắ t sẽ có lúc trở nên bình thường không phải tình yêu đã biến mất chỉ là nó trở thành một loại tình cảm s ố n g với tình thân trải qua thời gian lâu dài mà thâm nhập vào giữa hai người xà lạp yêu t r o n g im lặng chiên miên mà vô hình chỉ một câu giữa chúng ta là quan hệ tình thân của nam nữ trong hôn nhân cũng khiến cho những người ngoài vây lại hưng phấn không thôi. Dường như t r ồ n g tình yêu của chính mình có thể chặn ngang ở giữa tu thành chính quả rồi mà trong mắt những người này đều đang là sự hưởng thụ niềm hạnh phúc điểm đ ạ n trong hôn nhân. Thật thiếu hiểu biết làm sao? Hôn nhân nếu tan phần lớn đều là do đã mỏi mệt trong tình yêu mà lại chưa hình thành thời kỳ của tình thân. một khi đã có tình thân thì rất khó có thể r ứ t bỏ tình cảm. Đoạn hôn nhân này bản chất đã kiên cố, trừ khi tự mình phá hỏng, chứ người khác sẽ không cách nào gây ra được. trong tình thân như vậy, tích lũy biết bao n h i ê u tình cảm, không phải là nhiều hay ít người thân hơn, mà là những nỗi đau liên tiếp cùng bao dung của người thân. làm sao người ngoài có thể hiểu được? vợ chồng như vậy dù có chia tay t h í c h nuối và nặng nề thì cho tới những năm tháng sau này cũng khó có thể tiêu tan. đừng nói gì đến việc tìm tình yêu và niềm vui lớn hơn. trong hôn nhân tình yêu chuyển hóa thành tình thân là điều tất nhiên và cũng là may mắn. chỉ là chúng ta không thể đem tình thân trong hôn nhân ra để biểu hiện được. hôn nhân mà thiếu đi những ngọt ngào và yêu thương triền miên ngược lại sẽ khiến quan hệ vợ chồng trở nên hờ hững rồi chết lặng chúng ta dù sao cũng là người không có quan hệ huyết thống không phải chuyện gì cũng có thể được đối phương tha thứ và quan dung như tình thân về điểm này việc giữ vững tình táo là vô cùng quan trọng chúng ta là vì yêu mới đi cùng nhau chỉ có thể đeo lên sợi dây tình yêu này mới có thể cùng nhau vượt qua tất cả những ngày tháng vụn vặt mới có thể chân chính trở thành không rời không bỏ hôn nhân từ đó cũng có thể trở thành một cách sống gần với hạnh phúc nhất. Đây không phải là một chuyện cực kỳ gian nan mà chỉ là một quá trình bình thường vô vị. Điều cần thiết là hai trái tim yêu nhau cùng gánh vác hết những g i ó mưa trong cuộc sống, sau đó ân nghĩa lại được sinh ra. Điều này còn vững chắc hơn cả tình thân là kỳ tích mà tình yêu tạo ra. Thực tế, mỗi một cặp vợ chồng đầu tóc bạc phơ đều là một kỳ tích khiến cho những nam nữ tuổi già tuổi chúng ta vừa cảm động và ngưỡng mộ. trong hôn nhân chúng ta vĩnh viễn không thể coi thường tình yêu cầu thường nói kia có lẽ đã không công dùng những lời như anh yêu em để diễn tả mặc dù là tình thân và ân nghĩa đã khiến chúng ta cùng bình tĩnh nắm tay nhau mà đi trong hạnh phúc nhưng cũng phải nhớ rõ cần dùng bộ dạng yêu thương lúc ban đầu để tin tưởng nhau dùng tư tưởng tình yêu chín chắn mà k h o a n dung dùng ngôn ngữ tình yêu đã cũ để mà an ủi phụ nữ là phải đau cho dù là một đôi tay cực kỳ quen thuộc tình yêu của các cô cũng cần được kiên trì canh gác trong lòng bàn tay ấm áp của các ông chồng đàn ông là phải yêu, cho dù là một bóng hình cực kỳ quen thuộc, họ cũng cần dựa vào ngọn đèn không tắt trong lòng người vợ kia mà tìm được đường về nhà. nếu vẫn cứ phải dùng tình yêu để tổ chức hôn nhân của chúng ta, cho dù tình yêu đã lớn đến mức không còn lời gì để nói, thì cũng nên cùng giúp đỡ nhau trong sự nghiệp vĩ đại hạng nhất này, cùng ông trầm lấy và hôn cảm thấy được sự ấm áp và t r i ề n miên của tình yêu. Điểm tốt đẹp nhất trong hôn nhân chính là có rất nhiều chuyện chúng ta có thể dùng phương thức trực tiếp mà làm, đem tình yêu của chúng ta thể hiện ra bên ngoài. hãy để chúng ta đem tình yêu đổi lấy cách thức suy diễn tràn ngập màu sắc ngày càng uyên thâm hơn về cuộc sống trong hôn nhân bạn n h é tình yêu của người trưởng thành thường có người than thở khi nào mình mới có thể thực sự trưởng thành sẽ không vì yêu mà buồn sẽ không bị tổn thương không vì một hình bóng đã quay lại mà thấp thỏm bồi hồi thực ra chúng ta cũng đã trưởng thành chỉ là có ai biết được tình yêu của chúng ta cũng có thể lớn hơn tình yêu của người trưởng thành là đi qua bỏ lỡ như giữ những giọt nước mắt trong vắt hay những nụ cười ảm đạm xưa cũ tình yêu là thứ yếu ớt hơn cả sinh mệnh nhưng yếu ớt hơn cả tình yêu chính là bản thân mình rất nhiều người đã trưởng thành từ lâu nhưng lại chưa từng có kết quả trong tình yêu vì thế một tâm hồn không còn trẻ lại phải chịu hết những ân oán tình trường trong tình yêu như vậy sao lại không l ụ p viên cho được làm thế nào để không bị tổn thương khi yêu mọi người khi còn trẻ đều tìm kiếm tình yêu khi trưởng thành thì bảo vệ sự ấm áp của tình yêu đến khi về nhà thì cùng nhau bầu bạn trong đời này mà nói v ố n dĩ tình yêu là tấm b ả n đ ồ cho cuộc sống của chúng ta hai người vốn có duyên sẽ không lạc nhau, mà ý nghĩa của cái nắm tay là dù có gió mưa cũng sẽ cùng nhau gánh vác mà sinh ra ân nghĩa. chính như vậy mới có thể đi tới cùng trời cuối đất. có đôi khi chúng ta oán giận tình yêu thật y ế u ớt, không bằng nói rằng chính mình thật yếu đuối, không gánh vác nổi trách nhiệm, nhưng lại không có dũng khí rời đi. bị tình yêu làm cho mệt mỏi không nhất thiết không có người yêu thật lòng mà là không biết rằng tình yêu cũng cần tùy thời mà hời hợt sâu đậm dù nhiều hay ít cũng không thể hiện rằng tình yêu đã mất đi hay tan biến chẳng qua chỉ là lấy một loại phương thức khác sâu sắc hơn để tạo ấn tượng khó phai cho người yêu nếu bạn không nhìn thấy đó là bởi bạn không xứng có bao sự chia ly thật ra là bởi hai người phụ lòng nhau rất nhiều oán hận vốn dĩ chỉ là sự giả vờ giả vịt của một người khiến người khác bình thường cũng khiến người còn lại đau vẫn luôn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương nhưng trong tình yêu thì dù có chết cũng không hối hận thời gian cũng chẳng cách nào chữa trị được năm tháng chỉ có thể thôi thúc còn người ta già đi mà thôi chúng ta nên cùng trưởng thành với tình yêu tình yêu của ai cũng cần phải trả giá bỏ đi một chút thì nhận lại được một chút chiếm được một chút rồi lại không thể bỏ ra thêm chút nữa bạn đã lựa chọn nếu không làm được cũng không oán không hờn nhưng dựa vào cái gì mà bắt người ta phải tha thiết yêu bạn cả đời trong tình yêu đừng quá cầu mong vẹn toàn trong cuộc sống nếu có một đoạn yêu thương lẫn nhau cũng đã là điều tốt đẹp của chúng ta rồi yêu cuối cùng cũng chỉ là đã từng yêu đau cuối cùng cũng chỉ là đã từng đau đây chính là cuộc sống tình yêu của chúng ta mãi luôn chầm sáng và tuyệt đẹp. Tình yêu khi trưởng thành rồi thì không có nhiều ly hợp tan nữa hay thay đổi như vậy. Bởi vì cả nam lẫn nữ đều bắt đầu tuân thủ quy tắc của tình yêu, tự làm tiêu tan hết những bất bình trong tình cảm. Yêu trong lòng, thản nhiên bày tỏ. Trong tình yêu, gợi tình trong từng ánh mắt. Học cách thỉnh thoảng cho tình yêu một ngày nghỉ ngơi, để càng đi được xa hơn cũng đã có tấm bản đồ kia nên sẽ không sợ lạc đường. nếu đã nắm tay nhau xin hãy giữ vững độ ấm trong bàn tay của mình để sưởi ấm lẫn nhau cùng nhau chống đỡ nếu trong thế giới hai người chỉ còn lại một mình bạn bạn nên giải thoát cho những hứa hẹn tự do thả cho chính mình đi qua trong tình yêu của người trưởng thành cũng không thể tránh khỏi hợp tan nhưng đừng biến tình yêu trở thành rông cùm xiềng xích khiến trái tim trở thành nhà lao khiến người chúng ta từng yêu dãy ruộng o n g tuyệt vọng Khi nào bạn hiểu được chính mình thì cũng là lúc bạn hiểu được người khác. Khi đó mới có được sự bền vững lâu dài. p h n dĩ thế gian này không có tình yêu tốt đẹp nhất, chỉ có chúng ta bắt tay nhau một cách thích hợp nhất mà thôi. Trong một góc nào đó trên tấm b ả n đồ, chúng ta hãy lặng lẽ chờ đợi, tận hưởng những ân ái, những điều ấm áp. Đàn ông muốn yêu cũng muốn dùng. vẫn luôn nói đối xử tốt với đàn ông là vô dụng đàn ông muốn yêu cũng muốn dùng mà có những phụ nữ lại càng thích cố chấp dùng cách của mình mà đối xử tốt với đàn ông kết quả thường sẽ hoàn toàn ngược lại khiến cho đàn ông phản cảm và chán ghét gấp bội thời gian này phụ nữ đương nhiên sẽ cảm thấy ủy khuất vì mình thật lòng lại phải trả giá với người đàn ông vô lương tâm thậm chí cuối cùng lại một mực lên án khi đó đàn ông càng bỏ chạy xa hơn những điều đã qua đã mất đi rồi lại trở thành vết thương không lành của phụ nữ không phải vì mất đi mà là bởi không rõ tại sao mình lại mất tình cảm giữa nam và nữ không thể không cần báo đáp, báo đáp cũng chính là tình yêu dành cho đối phương. nếu không làm sao có thể xưng là tình yêu? đã là tình yêu, ngoại trừ việc bên ngoài đối xử với người yêu thật tốt, thì càng phải duy trì một khoảng cách nhất định, lưu lại một không gian nhất định để cùng nhau tự do trưởng thành. tình yêu như vậy mới có thể lúc nào cũng giữ được sự tươi mới. hai bên thật sự có ích với nhau, khiến huyết mạch chậm rãi cùng nhau đập một cách hòa hợp. Yêu là cần phải nói một lúc, làm một chút, làm một chút lại giấu một chút, đến một ngày yêu đến mức quên mình, chính mình trở thành người cô đơn ở một góc độ nào đó mà nói bạn đã thua. nếu từ đầu đến cuối không thể hiểu đối phương yêu mình vì cái gì hoặc anh ta rốt cuộc có yêu bạn hay không mà hoàn toàn không suy xét đến tính toán và cảm nhận của đối phương đã vội vã dào phó toàn bộ bản thân áp đặt chính mình cho rằng vì muốn tốt cho anh vậy thì cuối cùng dù bạn có mất đi cũng không có gì đáng kinh ngạc vốn dĩ chúng ta chẳng thiếu nợ gì nhau đơn giản là yêu nên mới cho nhau ấm áp tình yêu này cũng không phải là nợ nần, còn muốn chờ mong chút lãi nào được sinh ra thì đó chính là lòng tham của mình thôi. đã từng có một người phụ nữ khóc lóc kể lể với tôi, bản thân kết hôn mười mấy năm, ăn chẳng nữa ăn, mặc chẳng nữa mặc, cực kỳ tiết kiệm, nhưng vẫn quản lý thu nhập của chồng rất chu đáo, khéo léo. kết quả là bây giờ ông kia lại muốn ly hôn với mình. hỏi nguyên nhân ra mới biết là do chán ghét bởi mình không hiểu cuộc sống lại đã xa à nua nhàn sắc tàn phai nhìn cô ta thương tâm tôi cũng thật sự không nỡ nói thêm gì nữa mới có 40 tuổi mà bộ dạng như bà lão 50, hơn nữa trong khoảng thời gian bị tình cảm t r a tấn này lại càng thêm tiểu tụi cùng ngồi suốt 3 giờ đồng hồ, cô vẫn luôn kể về việc mình đối xử với chồng tốt như thế nào, rồi ông chồng đối xử với mình không tốt ra sao. nhưng cô vẫn còn cảm thấy chính mình có thể chờ đến mây tan c h ă n g sáng. nhiều năm qua n h ư vậy, cô già rồi, anh lại muốn đi rồi. cô cảm thấy là đàn ông này không có lương tâm, mình đối với anh ta tốt như vậy vẫn không thể giữ lại tâm của anh. thật ra cũng chính bởi vì cô thành ra như vậy đàn ông mới càng không có chút l ư u l u y ế nào n tình yêu của chúng ta từ lúc nào đã trở thành vay mượn lúc đầu đối xử tốt với anh ta thật nhiều thật nhiều thậm chí nhiều đến nỗi đối phương không muốn tốt đến mức chẳng có thanh xuân cũng chẳng có cuộc sống sau này lại yêu cầu đàn ông dùng cả đời để đáp lại yêu đàn ông nhưng lại chưa bao giờ dùng đàn ông lâu dần tình yêu sẽ có thể khiến phụ nữ phải từ từ trả giám dần dần lụi tàn chồng cậy vào việc giữ lấy lương tâm đàn ông để bù đắp lại cho những gì mình đã cống hiến đó là nỗi đau sót trong tình yêu nỗi đau khổ trong hôn nhân Phụ nữ trao đi một món nợ tình cảm là không có tiền đồ mà còn khiến chính mình t ù i thân, rồi lại hy vọng có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục được người đàn ông yêu, nhưng không biết đây chính là điều khiến đàn ông xem thường. Trong mắt đàn ông, phụ nữ không biết tiết chế mà đối xử tốt với bản thân dường như chính là n ỗ i phiền muộn của bọn họ. Không có chuyện gì ngột ngạt mà có chuyện thì chỉ thêm phiền muộn. ngày nay phụ nữ không độc lập về kinh tế có lẽ gặp được đàn ông tốt cũng có thể hạnh phúc cả đời. Mặt tình cảm của phụ nữ không độc lập thì dù có tiền hay không có tiền đều sẽ trở thành ác mộng của đàn ông. Dù cho đàn ông thực lòng yêu bạn cũng không thể hoàn toàn đạt yêu cầu của bạn, bởi vì trong cuộc đời của người đàn ông chỉ có tình yêu của phụ nữ là mãi mãi không đủ. tình yêu sẽ nhạt phai đi, hôn nhân cũng sẽ sinh bệnh, nam nữ rồi sẽ tan. Phụ nữ đối với đàn ông tốt như vậy, nhưng nếu thiếu trí tuệ cùng tự tin thì đều sẽ trở nên t ù tiện. Phụ nữ khi chia tay cũng có thể giành được sự xinh đẹp. suốt cả một đời tương lai có được có mất mất rồi lại được cho nên sau khi g ặ t thái được chúng ta phải buông bỏ một chút những gì mà đã đạt được cuối cùng mới có thể chuyển biến thành hạnh phúc an bình mà khi mất đi chúng ta lại phải trưởng thành lòng dạ chống chải thì ánh mắt sẽ phóng ra được xa hơn như vậy mới có thể đạt được những điều mới m ẻ m cuối cùng mới giành được cuộc sống tuyệt vời cho chính mình được mất trong tình cảm đối với phụ nữ mà nói, có lẽ là chuyện vui vẻ nhất, cũng có lẽ lại là chuyện thương tâm nhất. rất nhiều phụ nữ cả đời đều rồi rằm như thế, những gì đạt được cuối cùng cũng không hài lòng, mất đi thì không cam. kết quả đến cùng vẫn là dù được hay mất thì cũng chỉ là kẻ thua cuộc. bi ai nhất chính là những tháng năm xinh đẹp như hoa của mình lại toàn là cô phụ. vẫn muốn nói chiếm được rồi thì liền đi hưởng thụ tình yêu và hôn nhân sống ở hiện tại là thói quen của đàn ông phụ nữ cần gì phải buồn lo vô cớ luôn cảm thấy bản thân lúc nào cũng thiệt thòi nhưng nếu trên đời này phụ nữ đều không thực sự có được ấm áp và yêu thương của đàn ông chẳng phải càng thiệt thòi hơn sao khi mất đi rồi liền trùng tu lại non sông và tìm một con đường khác để đi tới hạnh phúc cứ cho rằng điều này cũng thực khó, điều kia cũng thực khó. nhưng phụ nữ trên đời này đều chưa từng làm chuyện dũng cảm gì, há chẳng phải là một điều đáng tiếc sao? chúng ta yêu hay không yêu cũng chẳng có gì sai, nhưng yêu rồi thì lại nỗ lực muốn tiến hành, cho dù chúng ta sắp mất đi cũng muốn cứu vớt lại một cách tỉnh táo nhất, muốn dẫn người mình yêu cùng nhau trưởng thành. có lẽ bước qua giai đoạn này chính là vĩnh viễn của các bạn đổi thành một thế giới khác không yêu thì lại muốn dũng cảm buông tay mặc dù chính mình cũng không muốn thì vẫn phải nhịn đau mà tiếp tục nhận kết cục trước mắt kiên cường mà lướt qua đàn ông thì sẽ thành toàn cho chính mình được sống lại một lần nữa, đó cũng gọi là thành công, giữ lại người yêu mình, bản thân là trí tuệ là sự đáng yêu của phụ nữ. Chúng ta cũng sẽ vì hạnh phúc như vậy mà xinh đẹp tuyệt trần, buông tha người không yêu mình là phụ nữ chín chắn. k cường chúng ta cũng sẽ bởi vì tự tin như vậy mà cực kỳ hấp dẫn phụ nữ khi còn trẻ phải chiếm lĩnh cuộc sống của mình thành xuân của ta ta làm chủ chỉ có thể thừa nhận thất bại và những nỗi đau khổ khi thất tình thì phải nắm chắc cuộc sống của mình trong những năm tháng xinh đẹp đ a q u a n ung dung tiếp nhận kết quả được mất nếu như nói những năm 20 quyết định hướng đi cả đời của người phụ nữ thì những năm 30 t u ổ i sẽ quyết định an bình và tình cảm nửa đời còn lại của họ tôi từng thấy rất nhiều vấn đề giống nhau cũng lại nghe được rất nhiều từ khóm có đầy những phụ nữ phải trải qua cuộc sống không tốt không trồng cậy được vào đàn ông thì liền trồng cậy vào con cái cuộc sống trong những ngày này họ hoàn toàn không gặp được chính bản thân chờ khi người đàn ông kia rời xa con cái cũng trưởng thành những đau khổ trong tâm phụ nữ lại sẽ áp đặt lên gia đình nhỏ của con cái chuyện như vậy gần như đã thành bản sắc trung quốc hơn nữa tỷ lệ ly hôn cũng theo tỷ lệ còn một gia tăng theo mỗi ngày vốn dĩ chẳng qua chỉ là một đoạn được mất trong tình cảm yêu và không yêu của một người đàn ông phụ nữ dù thừa trận nhưng cuộc sống lại vui vẻ yên Ổn. dù cho người đàn ông này nguyện ý vì lương tâm mà ở lại hôn nhân không có tình yêu thì tình thần cũng sẽ dần lạnh nhạt mà xa cách cô đơn lạnh lẽo trong hôn nhân có lẽ còn đáng sợ hơn nỗi cô đơn khi một mình thế giới không có tình thần của phụ nữ cũng như lục bình trong gió bay tới phương trời nào cô cũng không tin đó là sự an bài tốt nhất kết quả đương nhiên là hạnh phúc càng ngày càng cách xa tâm linh không có bến bờ an bình nếu sau khi bạn mất đi những gì không đạt được, vậy nhất định chính là bạn có vấn đề. Nếu như không thể trực tiếp đối diện với sự được mất đi, bạn liền trở thành vô nghĩa. khi toàn bộ cuộc đời chúng ta cũng trở nên tối tăm không có ánh sáng. vậy thì còn ai sẽ ngược dòng vì bạn mà tới đây? phải biết rằng trong việc lưu lại tình cảm không ai có thể thay thế bạn đưa ra quyết định sau cùng nếu bạn thiếu can đảm để vượt qua hiện thực thì có thể dự tròn buông tay nhưng đừng lúc nào cũng nói rằng với mình đó là bất đắc dĩ như vậy có lẽ bạn sẽ tốt đẹp hơn một chút đường vẫn luôn ở dưới chân mình nếu sau đó vẫn luôn b ấ p b ê n h thì chi bằng đổi một phương hướng khác hoặc là đổi một người khác làm bạn tin rằng hạnh phúc sẽ ở nơi lối sẽ chờ đợi để cho bạn một bất ngờ. đừng dùng tình cảm thấp hèn đi chữa những tổn thương. bất hạnh lớn nhất của phụ nữ là yêu phải một người không yêu mình nhưng lại không nhịn được mà cứ yêu để bị coi thường, dày dưa đến cuối cùng tình yêu của chính mình đều biến thành nỗi đau không thể nói. đến rất nhiều năm sau người qua đường a vẫn thương tâm như cũ, không nỡ nhớ lại những hồi ức với người lạ. bất hạnh lớn nhất của đàn ông là trong những năm tháng không kiềm chế được mà bỏ lỡ phụ nữ chính mình yêu thương nhất. nhưng lại từng làm họ bị tổn thương nặng nề, hồi ức cuối cùng đều trở thành nỗi đau khổ không thể nói nên lời. Nhiều năm sau, người qua đường b ề vẫn lạc đường như cũ, không dám đối diện với chính mình. Tổn thương trong tình yêu vẫn còn đợi tình cảm đến dài vây. Phụ nữ sẽ an tâm thu cánh mà ngừng lại ở nơi người đàn ông mình yêu thực sự. Trong những tình cảm thấp kém như vậy, phụ nữ dường như chỉ là một chú chim nhỏ bị hoảng sợ mà thôi. bởi trên thực tế thì vẫn luôn có chỗ dừng chân tin tưởng rằng tình yêu có thể thay đổi một người đó là sự chân thật của phụ nữ cũng là nỗi bi ai của phụ nữ cho rằng vì yêu đều có thể xảy ra kỳ tích là vì dũng cảm mà cũng là gánh nặng của phụ nữ trên thế giới này phụ nữ đối xử tốt với đàn ông có lẽ là đạo lý h i ể n nhiên đàn ông đối xử tốt với phụ nữ thì lại không phải là h i ể n nhiên như vậy mặc dù trong những năm tháng tuổi trẻ bạn yêu người đàn ông này tốt xấu gì cũng không nên đơn thuần tin tưởng thì mới có thể hy vọng tình cảm được cho là thiên đường địa c ử u trong những tình yêu khởi đầu không bình thường nhưng lại kết thúc rất bình thường sẽ có những lời nói dối mê hoặc lòng người yêu, có đôi khi còn là chính mình tự bịa ra để lừa dối bản thân. trong những tình yêu bắt đầu thì bình thường kết thúc cũng rất bình thường hoàn toàn không phải là đàn ông hay phụ nữ nói dối mà chính là thời gian tình yêu say đắm đều sẽ có ngày tới mức lạnh nhạt đây không phải là chấm dứt mà chính là đã tiến vào sinh mệnh vì thế tình yêu của chúng ta mới có thể trải dài ngày này qua ngày khác năm này qua năm khác khiến chúng ta có được những cô con gái quý giá cuối cùng đạt được hạnh phúc bình yên sợ gì việc phải một mình già đi, s ì n h mệnh cũng vẫn rực rỡ như pháo hoa. Cho dù là một đống trò tàn tịch mịch cũng mang theo vô tận nhiệt tình và yêu thương với cuộc sống. Đạt đa số trong tình yêu thật ra trên lý thuyết đều là nhất kiến t r u n g tình. Nếu không có hào cảm trong nháy mắt cũng sẽ không có khả năng phát triển tình yêu. duy trì tình yêu trên hai năm nếu một bên không có cảm giác muốn kết hôn vậy bên còn lại càng chờ thì lại càng không xảy ra điều kiện duy nhất để kết hôn chính là tình yêu lấy những lý do khác ra để không kết hôn chỉ là lấy cớ về p h â n những tình yêu thấp kém đó ngoại trừ khiến tình cảm phụ nữ càng trở nên đau khổ càng trở nên thương đau thì tôi cũng không nhìn ra còn có hy vọng trần chính nào nữa khi bạn lại một lần nữa truy vấn phải làm sao đàn ông còn nói cho bạn biết bạn cũng sẽ không tin phụ nữ nói cho bạn biết thì bạn lại càng không nghe bạn nói xem bạn còn có thể làm thế nào đây Tình yêu không phải là không thể chờ đợi, nhưng người đã không yêu bạn thì có chờ cũng không nổi. Tình yêu thấp kém, c h u n g q u y lại thì không thể tránh khỏi tổn thương. Chúng ta cho rằng không thể mất đi người đó, vì vậy ngay từ đầu đã bắt đầu bị định trước là sẽ để mất đi. có người nói tình cho đến tận cùng vẫn là một vở kịch rời khỏi người b ạ n yêu nhưng không yêu bạn thì mới là đúng muốn khóc thì cứ khóc một lát đi sau đó đừng quên chào cảm ơn một cách xinh đẹp nhất có những lúc không lãng phí một t ít thời gian thì sẽ không biết quý trọng không bỏ lỡ những gặp gỡ bất ngờ thì không hiểu được tình yêu không triệt để mất đi thế giới tuyệt vời đã có được thì sẽ không hiểu được chính mình mỗi khi yêu chúng ta có lẽ đều cho là tình yêu sâu đậm đến vậy nhưng qua một năm sau mới hiểu được tình yêu sâu sắc nhất tốt nhất là nên trưởng thành cùng năm tháng mà những điều đó lại chỉ bởi vì đủ mọi loại nguyên do mà không thể giữ được tình cảm với bạn quá lâu thật ra tất cả đều rất hời hợt rất nông cạn đối mặt với chia tay đàn ông có tâm tính gì? nếu như đàn ông chủ động lựa chọn chia tay kết quả này thường như không thể cứu vãn nổi giống như đối mặt với việc chia tay người yêu đặc biệt là chuyện vợ chồng ly hôn quyết định của đàn ông luôn là kết quả của những suy nghĩ cặn kẽm mà đối với việc phụ nữ đề nghị chia tay thái độ đàn ông lại thường khá n h ậ p n h ằ n anh ta vừa chịu sự áp chế của lòng tự trọng mà không níu kéo lại vừa bởi vì mong đợi những lưu luyến của tình cảm mới nghĩ theo thời thế Phụ nữ muốn nói chia tay thì bạn cần phải nghĩ cho kỹ, đừng mong dùng chiều này để khiến đàn ông chịu thua. Chẳng may họ lại liền từ biệt mà không quay đầu lại nữa. Phụ nữ nhất định sẽ muốn hỏi anh liệu có đau khổ không, anh có hối hận không. Bạn thân mến, miễn là đàn ông đó thật lòng yêu bạn thì họ đều khổ sở cảm. Nhưng chuyện này cũng không chắc có thể thay đổi quyết định rời xa bạn. Hết yêu rồi thì anh ta cũng đi luôn rồi. Anh không muốn dây dưa đến cùng lại nhìn thấu bạn, điều này cũng không có gì sai cảm. Bởi vì còn những điều tốt đẹp lúc ban đầu còn có sự vị trong trí nhớ. Đối mặt với bóng dáng vẫn ấm áp như trước, anh đương nhiên sẽ khổ sở. Có lẽ cũng rất lâu, rất lâu rồi. Hết thảy những gì liên quan tới bạn, nếu đã không thể yêu lại, thì cũng không cần phải vứt bỏ những hoài niệm. Nếu không, tâm hồn bạn cũng sẽ cô đơn. Liệu anh có hối hận không ư? Trời biết, có lẽ cũng có đi. Anh đã sai rồi thì còn phải nhận thức được sai lầm. Bạn đúng rồi mà vẫn còn tha cho anh ta một lối thoát. Thiên thời địa lợi lại thêm cả nhân hoàn, như vậy anh ta mới có thể hối hận. Thực ra tất cả những điều này chẳng có chút quan hệ nào với bạn. Bởi vì có hối hận cũng không biết đó là chuyện của bao lâu sau nữa. Nếu bạn quá tốt, vậy nên khi tình yêu cũ trở lại cũng chưa chắc bạn đã muốn liếc mắt nhìn một cái. nếu bạn không tốt thì anh ta sẽ chẳng bao giờ vì bạn mà quay trở về. Chia tay tức là chấm dứt. đàn ông không hỏi, cho nên anh ta lại bắt đầu cuộc sống. phụ nữ muốn hỏi, cho nên cô ta lại bắt đầu đau khổ. không thể phủ nhận, có rất nhiều cuộc chia tay đến mức lòng trời đất lở. khi nam nữ chưa chín chắn xử lý những chuyện thế này sẽ có hành vi không thuần thục dẫn đến cái giá phải trả này. những gì nên đến thì đến, nên đi thì đi. tôi chỉ muốn nói là x u y ê n đến thì h a y biết tiếc mà duyên đi thì tiễn đừng lãng phí thời gian đường đời này có lẽ còn gặp gỡ rất nhiều cũng không phủ nhận rằng có vài cuộc chia tay mơ hồ đau khổ đến mức chẳng biết tại sao bởi vì căn bản là không có bắt đầu thì biết chấm dứt ở đâu đàn ông thích tán tỉnh phụ nữ lại thích t â m tình vì thế mà dễ dàng phát sinh những hiểu lầm hơn nữa càng là đàn ông như thế thì chia tay càng tuyết tuyệt nhưng chưa từng yêu nếu càng âm mỹ sẽ lại càng lạnh nhạt phụ nữ chia tay lại càng tê tâm liệt phế cô không tin vào sự thật vì thế càng phát điên lên nếu có đàn ông ngoại tình hoặc vượt tường trước tình yêu cũ chưa được sắp xếp t r u toàn mà lại dùng cách để tình yêu mới tiến dần từng bước đến để nói lời chia tay vậy hãy nhổ vào mặt anh ta nhất định phải nhổ vào mặt anh ta trước sau đó hãy đóng lại cánh cửa phía sau anh ta khiến anh ta trắng tay mà cút đ i m một khi tất cả những niềm vui mới đã đến gần thì đều do sự bắt đầu của tình yêu cũ không phải đàn ông không rõ ràng chỉ là có đôi khi ăn trái cấm kết quả cuối cùng thật hết thuốc chữa đối mặt với chuyện chia tay, lý tính đàn ông không hẳn đều chiếm thế thượng phong. Ánh sáng và bóng tối trong thế giới linh hồn thường sẽ bởi vì thái độ của phụ nữ mà có thể vô tư thở mạnh, cũng có thể trở thành bụng dạ hẹp hòi. Phụ nữ chỉ cần có thể lặng lặng xử lý là có thể thấy được hàng trăm trạng thái nhân tính của đàn ông, cũng có khả năng bạn thực sự mở ra một t r a n g mới khiến đàn ông đó lưu luyến không muốn rời đi. bạn kiên cường thì anh ta càng cứng rắn, bạn càng yếu đuối anh ta càng dịu dàng. đây là đàn ông, còn kia chính là người đã từng yêu bạn hoặc vẫn còn yêu bạn. chỉ là phụ nữ vĩnh viễn đừng t r ô n g cậy vào một người không yêu bạn hoặc đã từng yêu bạn. khi chia tay còn có thể hỏi han ân cần như khi yêu từng làm, mặc dù không thể như vậy cả đời cũng đáng. nam nữ yêu nhau vốn là hai người xa lạ, là bởi vì yêu nên mới đi cùng nhau. nhưng người yêu đuối thì yêu cũng yêu đuối. cho dù là vợ chồng, chúng ta cũng có điểm khách sáo để lưu lại ba phần cho mình. nếu chỉ là trong lúc yêu đương, vậy bạn càng không có quyền yêu cầu nhiều như vậy. thật ra, t á c phòng khi bàn tới chuyện chia tay, bạn chính là một tấm gương phản chiếu của đối phương. Hơn nữa, điều này cũng quyết định hướng đi và tỷ lệ hạnh phúc trong tình cảm mới sau này của bạn. Xin hãy nhớ rõ, nam nữ có thể chờ nhau để cùng ngắm cảnh đều cần có thời gian và sự kiên nhẫn. Có lẽ là một đoạn thật lâu về sau. trong tình yêu phải biết sắp xếp địa vị c h o chính mình phụ nữ và người yêu đã chia tay lờ rồi nhưng lại không thể tình cờ gặp lại được tình yêu mới cô đóng lại cánh cửa trái tim rồi nên chẳng muốn đ ẩ y ra một cánh cửa nào khác nữa hình bóng bạn trai cũ lưu lại trong cuộc sống về sau của cô đi không bao xa nhưng chẳng kéo lại gần được cô lúc nào cũng hỏi thăm tin tức của anh, khăng khăng nói rằng anh rời khỏi mình cũng nhất định sẽ không sống tốt. cô thậm chí còn ảo tưởng về những gì còn sót lại của mối tình cũ, giống như hiện tại tất cả đều là chuẩn bị vì một ngày nào đó. cô còn không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của bạn trai cũ, quan tâm đầy đủ, dù đổi lại chỉ là sự chán ghét và hờ hững nhiều hơn. cô cũng không thừa nhận đó thực ra chỉ là sự quấy rầy. cô nói cô không thể quên được cô nói cô không tìm lại được nữa khi cô dựa vào những hồi ức mà cũng không thể nhớ lại được bộ dạng anh cô còn ở đằng kia xót thương chờ t h ầ n phận mình chờ đợi anh có thể bất chợt quay đầu lại rồi gắt gao ôm trầm lấy mình trong ánh đèn leo l é t cô cố chấp cho rằng mình là người tốt nhất cho nên không thể chấp nhận rằng người đàn ông này không yêu cô nhưng nam nữ trong thế giới tình cảm không có tốt nhất mà chỉ có thích hợp nhất sắp xếp sai vị trí của mình rồi lại yêu cũng không đúng phụ nữ hơn 30 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng như trước về vật chất đã giàu có đấy về tinh thần cũng có niềm vui đấy chỉ là không có tình yêu cũng không có đàn ông mà thôi cô không phải chưa từng yêu cũng không phải là yêu cầu cao gì. cô nói không nơi nương tựa thật ra là bởi a o bản thân cho ai cũng sẽ lo lắng, sợ kết quả tổn thương chính là cô đơn hoặc là thanh cao, sau đó cuối cùng mất đi cơ hội yêu và được yêu. bản thân hoàn mỹ không thể chỉ trích nhưng chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đều đâu cũng yêu cầu phải theo tiêu chuẩn hoàn mỹ, cứ khi ân ân oán oán trong nhân gian hoàn mỹ bỗng trở thành một loại bệnh. không thể nói trên thế giới này không có đàn ông tốt chỉ bởi vì nếu nói như vậy cũng là nói trên thế giới này không có phụ nữ tốt chỉ là đàn ông tốt và phụ nữ tốt đều ẩn sâu trong những năm tháng nhạt nhẽo đến lúc gay go không có kiên nhẫn bạn tự nhiên không thể thấy được đừng tưởng rằng bạn có thể chọn được người đàn ông tốt sẵn công chúa đương nhiên có thể gà cho hoàng tử nhưng dù sao bạn cũng không phải là công chúa cũng không có đủ vận may quyến rũ như cô bé lọ lem vậy thì cuối cùng đừng có khăng khăng không phải hoàng tử thì không gả. mỗi người đều có vị trí riêng trong cuộc sống. Nếu trở thành bạn bè, bạn liền lựa chọn giữ khoảng cách mà bắt tay. Thời khắc cần thiết thì ở lại bên cạnh. Dù đã là người yêu tiếp xúc thân mật, bạn cũng phải vì chính mình và đối phương mà giữ lại một đường lùi. Chúng ta cũng đừng ở quá xa, cũng đừng quá gần. Hai người đã từng yêu, thần ở trong trời đất. càng chạy lại càng xa nhưng phụ nữ vì hình thức tư duy cảm tính hơn nữa ở vị trí này vị trí kia không sắp xếp đúng vị trí của mình thì nhìn không được mà tò mò nghiên cứu cứ thế biến thành kẻ nhiều chuyện yêu thương một người thì liền thích can thiệp vào chuyện của người ta biến thành không nói lý, hận anh nhưng cố chấp điên cuồng, biến thành kẻ đáng thương. trong tình yêu chúng ta trưởng thành hơn, sung túc hơn, nhưng cũng sẽ ở đó mà trầm luân xà đoạ. chỉ có ở đúng vị trí của mình, chúng ta mới có khả năng đạt được kết quả mỹ mãn. nếu bạn chọn vị trí sai lầm cũng chỉ cố chấp trồng tuyệt vọng mà nói về hy vọng ngày mai phụ nữ không sắp xếp được đúng vị trí cho mình thì sẽ có tâm tính sai lệch cũng sẽ có cuộc sống sai khác sự nghiệp sẽ khiến bạn cảm thấy mỏi mệt tình cảm sẽ khiến bạn chìm vào vực sâu đàn ông sẽ khiến bạn quên mất chính mình bỏ lỡ mất niềm vui và ấm áp mà phụ nữ nên có cuộc đời này của bạn cũng sẽ bỏ lỡ hạnh phúc Phụ nữ thường sắp xếp xài vị trí của mình trong lúc theo đuổi trong tình cảm trong khi cố chấp thậm chí là trong lòng của chính người đàn ông mình yêu phải biết khi bạn lúc nào cũng nói về điều này thật khó. Những gì không nên trải qua đều đã trải qua rồi. Những gì nên đi qua thì lại không thể qua được. chúng ta cũng đã nghĩ cuộc sống từng là cái dạng gì và có thể là cái dạng gì. đây vẫn luôn là hai việc hoàn toàn khác nhau. chúng ta đ ư n g nhìn có thể cố gắng để tự mình thực hiện mục tiêu bao gồm cả việc khiến tình yêu của chúng ta tồn tại vĩnh viễn. nhưng cố chấp cũng như bất đồng kiêu ngạo cùng vị trí không thực tế sẽ chỉ làm bạn đau đớn, xót xa. những năm tháng thanh xuân trôi qua như nước chảy thấy rõ bản thân còn quan trọng với nhiều việc hơn là thấy rõ đàn ông đừng có phân biệt tốt xấu mà chất vấn đàn ông nếu bạn đã đứng sai vị trí hoặc lập trường thì rất nhiều lúc bạn sẽ thấy rất thống khổ thật sự điều này chẳng liên quan gì đến đàn ông điều bí mật để một người đạt được hạnh phúc chính là đứng đúng vị trí thuộc về mình luôn lấy cách thức cuộc sống tiếp cận gần nhất tới hạnh phúc Phụ nữ càng yêu sâu tình càng đậm nhưng trong tình yêu dũng cảm 10 phần thì lại thiếu chín phần dũng cảm khi không yêu. trong lòng yêu nhưng ngoài miệng chưa chắc đã nói nói ra rồi lại nhất định không là yêu mặc dù là phụ nữ thông minh cũng sẽ phạm p h ả i hồ đồ trong thế giới đàn ông tình sâu đậm cũng sẽ yếu ớt nghẹn ngào trong cái không muốn của bản thân nhưng cũng không ảnh hưởng tới phong cảnh nơi k i m giống như nhân gian giữa những ngày tháng tư đây chính là phụ nữ chúng ta đừng đem dơm dạ g a để yêu rất nhiều bạn nữ tới tìm tôi nói nhiều nhất chính là về tình yêu của các cô những chuyện trong tình cảm của chúng ta vui buồn ly hợp vốn là tình trạng bình thường nam nữ xấu o án cũng thật sự rất bình thường càng muốn nắm lại càng không thể bắt được càng muốn yêu lại càng tuyệt vọng mà những điều đó lại đau đến mức không thể nói thành lời muốn giữ cũng chẳng giữ được tình yêu tổn thương đến nỗi không thể khép miệng buông cũng không buông bỏ được tình yêu đó đều không phải là thứ tình yêu gì hết, chẳng qua chỉ là chút tình cảm r ơ m d ạ thôi. người phải có phẩm cấp mới có thể đứng vững trong xã hội, vì chính mình mà đạt được một địa vị thích hợp trong xã hội, cũng chỉ có đàn ông và phụ nữ như vậy mới có thể nắm chắc được tình yêu. đồng thời vì vậy mà gánh vác trách nhiệm, hạnh phúc và niềm vui trên thực tế cũng bao gồm cả trí tuệ và cái bên trong đó. mà thường thì không có nhân phẩm hoặc không đủ hấp dẫn do đó trên đường đi thường đánh mất đi nhân phẩm của con người đầu tiên là trong tình cảm lừa gạt lợi dụng những mối si tình sâu nặng phản bội trốn tránh cũng là đạo nghĩa trách nhiệm trong tình cảm đầy dường như đã là định luật nếu bạn còn muốn hỏi không biết đàn ông có yêu mình có nhân phẩm hay không? tôi chỉ có thể nói nếu bạn không làm rõ cái gì là nhân phẩm trước thì tốt nhất đừng đụng đến đàn ông nói chuyện tình yêu nói chuyện dũng cảm không phải bạn gặp được dâm dạ và phiền toái thì nhất định sẽ yêu nhiều hơn là những ác nam r ủ i bọ cũng thích nhất loại phụ nữ cho rằng tình yêu chân chính là chủ động hiến thân và tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung thậm chí đến làm thế nào để bảo vệ chính mình cũng không biết Kết quả cuối cùng, đàn ông đều lộ nguyên hình rồi, nhưng bạn vẫn còn đang không ngừng bị coi thường. Anh ta thì coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phụ nữ vừa vặn lại là tương phản với đàn ông trong tình cảm luôn không sợ phiền, cô thích không ngừng làm phiền đàn ông, sau đó lại bắt đầu không ngừng làm phiền chính mình. Phụ nữ luôn coi mình là tượng đế của đàn ông, thật ra đều là người tạo ra bi kịch. Hơn nữa thường từ chối được cứu r u ộ c cũng là từ chối chào cảm ơn. Các cô cố chấp mà nhảy m ú a điệu ba lê cô đơn mãi cho đến tận kỳ mệt mỏi dã rời, cuối cùng phượng hoàng đứt cánh khó có thể sống lại lần nữa. các cô đều cho rằng mình là người thông minh mặc dù cứ vướng tới đàn ông thì chỉ số thông minh cũng chỉ vào hàng còn số không tròn trĩnh cô cũng cho rằng đó mới là tình yêu của cô cứ cho là thật sự c a n tâm tình nguyện thì đã từng có được c h ư a đây bất quá cũng chỉ là cái cớ của phụ nữ dùng để che đậy vết thương mà thôi đương nhiên những chuyện này đều là về sau còn đàn ông thì không và cũng sẽ không muốn biết trong cuộc đời bọn họ người phụ nữ đáng để nhớ một là đã từng làm họ khóc hoặc là người khiến họ chưa bao giờ có được cái gọi là dơm dạ khiến bạn trở nên bất lực hoặc là áp đặt phiền toái của chính mình cho bạn để khiến bạn nặng nề hơn anh yêu bạn vậy trách nhiệm của anh là phải làm cho bạn hạnh phúc an ổn mà còn vì thế mà cố gắng cả đời Tôi biết rất nhiều phụ nữ không phải không rõ bản thân mình gặp phải r ơ m dạ chứ không phải tình yêu. Sở dĩ không muốn buông bỏ được, đơn giản là muốn cho chính mình một cái ngoại lệ trong biết bao chàng trò khôi hài. Vì thế đau khổ chờ đợi lại đau khổ chiến miên. Đáng tiếc là đàn ông lúc nào cũng rời đi rất l ẻ m ề m cho tới bây giờ anh đều đem mình đặt ở vị trí tiến nhưng công, lùi nhưng thủ trước. như vậy mới có thể không hề e ngại mà t r ê u c h ọ c phụ nữ bên ngoài phụ nữ l a i tiểu t i ệ và đau sót người con gái xinh đẹp cũng trở nên già nua cõi lòng t a n nát chúng ta có lẽ cũng có thể trở thành người duy nhất của một người đàn ông nào đó chẳng qua có trước trước sau sau cùng những sự chia ly dài ngắn nhưng vẫn luôn cho rằng chính mình là ngoại lệ của đàn ông nhưng đó cũng là chuyện hư vô mờ mịt là chuyện ngoại lệ này bản thân nó đã bao hàm sự dối trám bạc tình của đàn ông lợi dụng sự n g u dại của phụ nữ bạn đương nhiên có thể vì cô đơn mà đi mò d ơ m dạ để bù vào ham muốn trên thân thể thật sự nếu có thể làm được khiến người đàn ông bị bạn gọi thì đến đuổi liền đi cũng không có gì không tốt chỉ là khi coi d ơ m dạ là ái tình về điểm này những vui thích trước đó đều sẽ biến thành sự ghê tởm của chính mình đối mặt với đàn ông bất chung phụ nữ phải làm gì vẫn luôn cho rằng đàn ông vượt tường thì dù là bắt nguồn từ nguyên nhân gì đều là tổn thương nghiêm trọng và không tôn trọng phụ nữ cũng bao gồm cả phụ nữ ngoại tình cùng anh ta. m đối mặt vì vậy mà tình cảm trở thành nguy cơ của sự tiến n h ị n thành cách xử lý của phụ nữ đã từng được đề cập nhiều lần trong các tác phẩm khác nhưng vẫn không ngừng thấy được những vấn đề giống nhau. Kết quả đều khiến người ta tiếc nuối. Có vài phụ nữ cuối cùng vẫn là lựa chọn cuộc sống như thế, không ly hôn cũng không thả thứ, không hạnh phúc chỉ có thể trôi qua như vậy, không cam lòng cũng chỉ có thể tự mình héo rũ trong oán giận từ lâu. có thể nghĩ rằng những ngày thống khổ quá nhiều như vậy sẽ chẳng còn hạnh phúc nếu như thật sự chết lặng luôn cũng tốt nhưng trái tim phụ nữ thật sự là thứ rất khó chết đặc biệt là khi con tim đã đặt trên người đàn ông mặc dù phụ nữ có thể giữ vững một trái tim như thế nhưng đàn ông cũng sẽ dần dần xa cách có lẽ còn có rất nhiều con đường tiến tới cái gọi là phát tiết mà khiến phụ nữ càng ngày càng thống khổ hơn rồi đến mức không chịu nổi không gian để phụ nữ rời đi, lực chú ý và cảm xúc của mình thường cực kỳ nhỏ. rất nhiều phụ nữ sau khi kết hôn dường như đều không có các mối quan hệ giao lưu và yêu thích nào. thời gian bận rộn thì lúc nào cũng là công việc trồng con, thời gian nhàn thì lại là c h ồ n g con và gia đình. thậm chí đến cả thời gian đọc hết cả một quyển sách cũng không có. khi chồng vượt tường gia đình cũng bởi vậy mà lâm vào tình trạng tràn ngập nguy cơ. Nguyên nhân khiến phụ nữ thực sự khó bình tĩnh là bởi trong lúc nhất thời cô cũng không thể tìm thấy chính mình, không còn s ó t l ạ i chút tự tin nào. ly hôn rồi không biết nên làm thế nào để vượt qua. không ly hôn thì cũng phải đối mặt với hoàn cảnh từ nay về sau không hề có hạnh phúc. Loại khốn cảnh và d ấ u hổ này, cho dù là những phụ nữ hoàn toàn có thể độc lập về điều kiện kinh tế, có thể phóng khoáng buông tay hay những phụ nữ không muốn ly hôn, căn bản không thể nuôi sống mình và con cái, thì đều gặp phải. đến lúc này lại có một loại luận điệu thường đều là kế tạm thích ứng của nhóm cãi cứng chính là vì mình vì con mà không ly hôn những phụ nữ cũng đi ngoại tình bên ngoài để trả thù đàn ông đồng thời cũng để an ủi tâm lý cô đơn và không cảm lòng của phụ nữ. bất h ậ n làm như vậy có kết quả thế nào khó khăn khi làm cũng rất lớn chỉ sợ còn chưa nếm được chút vị ngọt ngào nào quá trình đã khiến phạm nhân gầy tạm đối tượng của phụ nữ khi vượt tường đơn giản thường là đàn ông đã kết hôn và đàn ông chưa lập gia đình nhưng gia đình mình đã bị tiểu tam chèn chân vào có lẽ bạn còn muốn tìm một người đàn ông kết hôn để làm tiểu tam chèn vào gia đình khác mà với đàn ông chưa lập gia đình mà nói họ sẽ không bằng lòng đi cắm sừng đồng giới của mình loại này thường treo lên tường chờ hồng hạnh hoặc là loại hạ tam tạng phụ nữ hoặc là có thêm những mục đích xấu xa phụ nữ nếu trông cậy vào loại đàn ông này đem đến cho mình sự sung sướng bổ khuyết tình cảm của mình dường như đều chỉ là mơ mộng mà thôi. mặc dù chỉ là trên phương diện thỏa mãn, sau khi xuống giường cũng sẽ chỉ đổi lại một tâm hồn càng trống rỗng hơn. Cũng không ai muốn đeo gồng xiềng đạo đức lên người phụ nữ. đàn ông có thể chơi thì phụ nữ cũng có thể. nhưng mấu chốt là phụ nữ luôn chơi không nổi, ngược lại còn khiến người đàn ông càng ngày càng trở nên vô sĩ. cho nên phụ nữ cũng không cần lấy sai lầm của người khác để tra tấn chính mình, lại bởi vì mất đi lý trí mà khiến mình trở nên đáng ghê sợ. Huống chi vợ chồng hai bên đều vượt tường như vậy, tình trạng gia đình có thể cân bằng sao? Nếu có tốt thì đều là truyền thuyết. còn thực sự đều là hư hỏng chồng biết hành vi của vợ kết quả cũng chỉ có hai loại đơn giản một là hôn nhân khó lòng giữ được anh yên tâm thoải mái hai là tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh lùng anh ta ngày càng thâm tệ phụ nữ vượt tường để trả thù người chồng bất chung hoặc là tìm kiếm cái gọi là cân bằng trong lòng mình chính là một cách ngu xuẩn nhất đàn ông đã trả đ ạ p mình phụ nữ còn muốn vì đàn ông như vậy mà hủy hoại hạnh phúc tương lai của chính bản thân mình nếu như thật sự là tên hỗn đàn không đáng tha thứ, bạn nên đóng gói lại ném bỏ đi, rồi nhẹ nhàng khoan khoái mà nói lời yêu thương, hưởng thụ cuộc sống. nếu bạn còn yêu, mấu chốt là người đàn ông kia cũng nguyện ý trở về, vậy thì liền lựa chọn cùng anh bắt đầu lại lần nữa, lại đi thỏa mãn, tiến hành hôn nhân một cách tốt đẹp. đối mặt với nguy cơ trong tình cảm do đàn ông vượt tường mang lại căn bản chẳng có gì để gọi là kế tạm thích ứng thật ra chỉ có một quyết định của hai bên lựa chọn cùng người cũ bắt đầu một lần nữa hoặc là đổi một người khác để làm lại từ đầu bạn đương nhiên vẫn có thể nói điều này thật khó đồng thời đến dũng khí để cố gắng cũng không có trên thực tế đây cũng là một loại lựa chọn của bạn một lựa chọn đã được chấp p h á m vậy nên cũng không cần yêu cầu thêm gì nữa bởi vì bạn đã có cái buông bỏ quyền lợi của mình chi bằng cứ nghĩ biện pháp để làm cho mình vui vẻ hết đi so với những việc luôn dối dắm trong oán hận lại càng thực tế hơn vợ phản kháng lại chồng vượt tường chính là ngày tận thế thời hiện đại làm người trông chờ đàn ông dù là tình yêu hay là vì con cái thì cũng có những người vợ lựa chọn làm người trông chờ người đàn ông đã vượt tường kim. Cô vừa yên lặng mà chịu đựng tất cả những tổn thương và thống khổ mà sự phản bội mang lại, lại vừa quan dung cùng nhượng bộ, dùng mọi cách để che lấp và gánh vác. thậm chí đối mặt với chính là người chồng không biết hối cải. cô cũng chờ đợi lãng tử này có thể quay đầu hy vọng vào trách nhiệm với gia đình vào lương tâm của anh ta có lẽ cô sẽ trông đến mây tan c h ă n g sáng dùng tình yêu biến mấy ngày này hóa thành ân nghĩa lâu dài để tương lai lại có thể bắt đầu lần nữa có lẽ cô sẽ hóa thành một hòn vọng phu trong kiếp này cầu nguyện c h o kiếp sau có được hạnh phúc mỹ mãn người vợ như vậy có lẽ có thể biến bi kịch đã qua trở thành hài kịch nhưng trong lúc này những hy vọng và tuyệt vọng đó đều bị nhấm n ú t vô số lần trong t i n h tế và thầm lặng nhưng cũng chưa chắc giúp đàn ông có thể hiểu vì thế có khả năng bạn sẽ lãng phí hết những năm tháng tốt đẹp nhất của mình làm một hộ không chịu rời đi trong hôn nhân Người chồng vượt tường giống như khi khai phá sự nghiệp, phá loạn rồi xây cũng loạn cả lên. Còn Tiểu Tam chính là máy ủi đất trong tay anh. Một cái là ăn cây táo, rào cây sung, cho rằng tình yêu cũ không bằng niềm vui mới. Một cái là đạp đổ t ư n g bao của tòa thành rồi xây lại. Có những đàn ông khốn nạn thì cũng có những phụ nữ càn quấy. Trong lúc nhất thời trên công trường t â ầ m tối rối loạn, rất không náo nhiệt. kết quả dù bạn có trăm tính vạn tính cố gắng gây ép thế nào tường bao của tòa thành kia vẫn lù lù không động vốn dĩ tiểu tam là ngang bướng nhất trong lịch sử nhưng hộ không chịu rời đi còn ngang bướng hơn cả cô người vợ kia vì giữ gìn gia đình cho dù có thành một tòa thành cô đơn cô cũng ôm lấy cái tờ giấy kết hôn mà không dễ dàng chịu buông bỏ trận địa của chính mình dù cho k h ả i phá sự nghiệp, r ố t cuộc phải dùng bồi thường lớn nhất để kết thúc giằng co, nhưng trận chiến bảo vệ hôn nhân không chút sợ hãi của người vợ này, chỉ sợ cũng sẽ giống như một cái đinh c h ù i thật sâu vào trong lòng đàn ông và tiểu tam này. đời này cũng chưa chắc có thể rút ra được từ ý nghĩa nào đó mà nói như vậy cũng là một loại công bằng. làm một tường lâm tẩu đáng thương. Cho dù có những đàn ông vượt tường chỉ là bởi sai lầm, có những người vợ lại từ đó mà ngồi phải bệnh. Cho dù ly hôn hay không, cô cũng đều trở thành một tường lâm tẩu. ở nhà nói không đủ thì đến đơn vị nói, sau đó lại tìm bạn bè nói, thậm chí chỉ cần có cơ hội thì cũng có thể lại nhài không ngừng với người lạ. Khi mọi người coi chuyện này đã trở thành trò cười, lại là lúc nghe đến cười không nổi. tường lâm tàu cũng điên lên rồi bị tổn thương d ĩ nhiên cần phải phát tiết và giải quyết nhưng nếu bạn cứ luôn xoay quanh người con trai gào lên một tiếng hoặc một lần gầm rú gọi s o i đến nhưng bạn có thể khiến người khác giúp bạn thế nào đây làm oán phụ là mệt nhất trong thời khắc thế này có thể lui về phía sau một bước là có thể thấy được trời cao biển rộng lại bước lên phía trước một bước có thể chờ đợi được hy vọng nếu bạn có tình mà nói không nên lời cũng đừng luôn miệng nói hận nếu bạn có người không thể buông bỏ thì dù sao cũng đừng bỏ rơi chính mình không ai thích một tiểu tường lâm thầu đáng thương, cho dù bọn họ từng vì bạn mà rời l ệ đồng cảm, làm một món đồ chết theo tình cảm. Gần đây nhất vẫn có những người vợ bị tổn thương không ngừng lựa chọn phương thức tuyệt tuyệt này g nhảy lầu tự sát, nhảy sông tự vẫn để chấm dứt hồn nhân của mình. đối mặt với người chồng bất chung tình yêu bị cướp đoạt hôn nhân tàn vỡ đây là sự phản kháng thảm thiết nhất của phụ nữ thảm thiết đến mức khiến tất cả mọi người phải thổn thức đây là lời cáo biệt bi thương nhất của người vợ bi thương đến mức khi sinh sự sống đây là sự chấm dứt tiếc nuối nhất trong thế giới tình cảm tiếc nuối đến mức người phản bội không hẳn đã có thể tỉnh ngộ đàn ông là loại động vật không chịu nổi sự cô đơn trong tình cảm khi người vợ còn sống, mỗi ngày đều nhìn thấy mặt anh còn cảm thấy tinh thần t r ố n g r ỗ n g không chịu được mà phải đi kiếm chút thịt mai kia vĩnh v i ễ n rồi anh lại càng chẳng hoài niệm được mấy ngày. những ân ái và t h â m tình của người đàn ông kia đã từng có đối với người vợ đã qua đời bốn bề đều xuất sắc nhưng sau khi người vợ rời đi không lâu lại bắt đầu vơi r a tình yêu và những ngọt ngào hiện tại. h u ố n chi khi còn trong hôn nhân người chồng cũng ước gì vợ mình nhanh chóng cho mình tới nơi vui vẻ mới. đừng vì đàn ông lúc nào mà tức chết khi đó có lẽ sẽ khiến người ngàn năm đợi bạn thất vọng. làm t ầ n Hương Liên bảo thủ nếu trong thời đại hiện đại này Trần Thế Mỹ càng ngày càng cuồng vọng kiêu căng, t ầ n Hương Liên cũng chưa chắc sẽ nhận từ nương tay. Tuy rằng không có cẩu đầu chạm của bao công, nhưng dưới sự duy trì của dư luận xã hội và lương trị nhân loại, có thế Trần Thế Mỹ thì người ta cũng hồ đánh đến nỗi thần bại danh liệt. Nhưng đừng cho là mình đem phương thức đó đi mà trả thù. cả chết lưới rách trông thế nào cũng không thấy thông minh dù bạn kéo tên đầu s ỏ gây tội làm đ ê m lưng cho mình làm sao cũng không đáng. Huống chi có những người đàn ông lành làm gáo vỡ làm m ô i ngoại trừ c ầ u đầu chạm cái gì cũng không sợ. Làm vợ rồi thì cũng đừng tưởng rằng kết cục của tần hương liên sẽ tốt đẹp, khả năng thực tế chính là cô đơn trên cả đời. bởi vì phụ nữ quá lợi hại trương quy sẽ khiến người đời sợ hãi dù họ có là đàn ông hay phụ nữ thấy người đàn bà chanh chua đều sẽ nhức đầu đừng tự mình ca lên bài ca trong câu chuyện của người khác dù là ai cũng không thể thay bạn gánh chịu tra tấn trong tình yêu tất cả báo thù đều cần phải trả giá có đôi khi cái giá phải trả này sẽ cực kỳ nặng nề buông tay là hành động sáng suốt nhất. rất nhiều người vợ khi đối mặt với việc chồng vượt tường đều thể hiện ra cái vẻ bó tay không có biện pháp. kết quả của sự chờ đợi đó không hẳn là viên mãn. sau những yếu đuối đó sẽ là biết bao nhiều tổn thương. cố gắng kiên cường không nhất định có thể cứu vãn sao. trái tim thay đổi thì vài cuộc chia ly quyết liệt lại có những chua xót khôn k ẻ nguyên nhân ở đây dĩ nhiên là liên quan tới tàn cuộc về thu nhập của người chồng vượt tường như thế nào cũng liên quan đến vấn đề đối xử với người vợ ra sao có đôi khi sau khi cố gắng thật nhiều nhưng không có kết quả thì đối mặt với hiện thực bằng hành động sáng suốt nhất là buông tay hoàn toàn có thể giảm xuống thấp nhất những tổn thương mà ly hôn mang lại cũng chỉ có như vậy người vợ mới có thể đứng dậy một cách nhanh nhất lại một lần nữa tập trung vào cái ôm ấp ấm áp của cuộc sống tôi không muốn dùng từ mạnh mẽ để hình dung phụ nữ nhưng người vợ như vậy lại nhất định là người có trí tuệ Hiểu được việc thải cho tình yêu một con đường sống, chẳng sợ linh hồn người đàn ông này đã không còn như trước, cũng không phủ nhận cả hai đã từng tương thân tương ái, bởi vì trong này cũng có cố chấp và thanh xuân của bạn. Bạn thân mến, bạn vẫn luôn xinh đẹp như thề nhém. những người vợ, các bạn ở đâu, t r o n g đủ loại phương thức đấu tranh lại người chồng vượt tường để bảo đảm toàn toàn tôn nghiêm của hôn nhân, xây dựng lại tinh thần gia đình. một bộ phận nén lại những chua xót và nước mắt trong ngày tận thế hiện đại, không biết nên ở bên nào, nhìn ra theo bạn điều gì. cho dù là nhân g i ả kiến nhân, trí g i ả kiến trí, thì rõ ràng tình cảm và những ấm lạnh trong nhân tính của bạn cũng có thể lần mò tìm ra. vốn dĩ mỗi gia đình đều có một hạnh phúc mỗi gia đình bất hạnh thì lại có bất hạnh giống nhau trong chuyện tình cảm thế này mỗi người chúng ta hẳn đều đã từng nghĩ lại chuyện tình yêu cần phải trung thủy nhưng không nhất định là vĩnh viễn hôn nhân cần phải tiến hành nhưng không nhất định là phải mỹ mãn đàn ông cần phải tình ngộ nhưng không nhất định sẽ trở về phụ nữ cần phải độc lập nhưng không nhất định sẽ là cô đơn Dạ dày và tâm không ở chung một chỗ. Từ quán ba đi ra đã là lúc nào? Là dạng sáng mùng một Tết, thành phố đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng lè ra từng mảnh pháo hoa rực rỡ. Cô bước đi nhẹ nhàng, tuy rằng cô đơn nơi đất khách quê người, nhưng năm mới vẫn l u ô n cho n người ta tràn ngập những hy vọng và khát khao. Một người đàn ông bỗng nhiên từ trong cửa tiệm bên cạnh lao tới, đẩy cô ngã xuống đất. Khi cơ đứng lên, lại thấy anh không nhúc nhích gì. Cô dùng sức đẩy thân thể anh ra, mùi rượu s ọ c vào mũi, sắc mặt tái nhợt, trên trán dơm dơm máu. Khi anh tỉnh dậy là lúc đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện, còn cô đang ngủ ở giường bên, tay còn giữ sợi dây truyền nước trên tay anh. Anh nhẹ nhàng giật giật, cô liền tỉnh. Tối qua anh uống rượu tê sứt đầu, cho nên tôi đã đưa tới bệnh viện. cô mỉm cười nói đầu anh vẫn có chút mơ mờ, mờ màng màng như trước đêm qua uống rượu trong quán ba tới khuya mới đứng dậy để về nhà chuyện sau đó thì không nhớ rõ nữa vậy làm anh nhớ kỹ khoảnh khắc cô mỉm cười trông như thiên sứ trong sáng với má lúm đồng tiền lương thiện bọn họ cứ vậy mà quen nhau còn trở thành bạn bè cô là một cô gái độc thân đã có tâm tình đ i ề m đạm mà lại vui vẻ cuộc sống phong phú mà t i n h tém anh là người vừa mới ly hôn, vẻ mặt đau buồn, xám xịt, một trái tim mỏi mệt, uể oải, cộng thêm cái bệnh đau dạ dày suốt ngày. anh thường sẽ đến ăn cơm cô nấu, uống canh cô đun. cô nói ăn canh là cách chăm sóc dạ dày tốt nhất. vì thế vứt bỏ cả đống thuốc dạ dày của anh. ngẫu nhiên bọn họ có thể sẽ nói chuyện phím tới dạng sáng như là người đã quen từ lâu. Cô nghiêm túc sống cuộc sống hàng ngày, chồng có vẻ thản nhiên nhưng cũng rất sâu sắc. Cô là một phụ nữ tốt, sao lại không lấy chồng? Anh hỏi. Thì là vì chờ, chờ một người đàn ông nguyện ý muốn đến cưới tôi. Cô cười. Vậy g à cho tôi đi, anh nói. chờ anh chăm sóc dạ dày cho tốt rồi hỏi lại chính mình xem có muốn cưới hay không cô nói đáy lòng bỗng nhiên x ẹ t ra một tia khổ sở người đàn ông trước mặt này đã từng bị tổn thương tình cảm rất sâu nặng cũng chính vì thế anh đã gắt gao bó hẹp bản thân là một con nhím mẫn cảm lòng nặng nề mất đi kiên nhẫn anh lúc nào cũng có thể bộc phát cảm xúc không tốt nháy mắt lướt qua cả ngày dài nhưng khói mù vẫn không tan thời gian thì cứ lãng phí vô ích. Có vài người thương tâm đau chỉ một lần đã không thể vực dậy. yêu ít thì không cảm thấy ấm áp, yêu nhiều thì lại không thể chống đỡ. năng lực yêu người khác là một ngày trong lòng trôi qua như thế, trở thành quan tâm chính mình, không có tương lai cũng không quay lại khoảng thời gian đã qua được nữa. rốt cuộc có một ngày khi dạ dày hát vang ca khúc thắng lợi, trái tim lại muốn rời đi. xin lỗi tôi muốn tái hôn cùng vợ trước một năm dù sao cũng không bằng 5 năm anh nói hơn nữa tôi đã không có khí lực để yêu người khác lần nữa chi bằng cứ như vậy đi anh dùng 5 năm chỉ lưu lại một cái dạ dày k h ó c l ó c nỉ non của mình tôi dùng một năm để chăm sóc nó cũng coi như thời gian một năm nay tôi không u ổ n g phí cô nói không cần phải xin lỗi gì hết chúng ta đều chỉ cần xứng đáng với bản thân là tốt rồi sau đó cô nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa trước mặt anh chỉ là dũng khí để yêu một lần nữa cũng không có vậy thì làm sao có thể có khí lực đi tu bổ những vết thương trong c h ấ t đã qua dạ dày và tâm hồn vốn không cùng một chỗ cô biết điều này đi vào phòng bếp trên bếp có một nồi nước hương tỏa ra bốn phía cô thong thả rót ra một cốc uống một hơi xua tan tất cả hàn ý trong lòng kỳ thật dạ dày và tâm làm sao có thể tách ra hoàn toàn có vài tình yêu thật sự sẽ dây dưa như dạ dày và tâm sẽ có hiểu lầm cũng sẽ có sự không hiểu sẽ có sự không không chế được sẽ có sự rời đi và cả sự buông tham không có tâm dạ dày kia cũng chỉ là một miếng thịt ăn cái gì cũng sẽ không có t ư vị chăm sóc tốt cái dạ dày kia không hẳn có thể giữ được trái tim mà ngược lại có thể làm cho trái tim kia có khí lực cách bạn ngày càng xa. đây tôi gọi là nhóm tình yêu vừa buồn thương vừa ngọt ngào. Có tình yêu sẽ có đau thương, ai cũng hiểu điều này. Nhưng có vài tổn thương trong tình cảm lại không thể lành lại, bởi vì người liên quan kia bản thân chính mình lại không muốn tách ra hoặc là luôn luôn trốn tránh. Cho dù có một tình yêu nhiều thế nào cũng không đủ khiến trái tim kia ấm lại. Dạ dày và tâm không ở chung một chỗ, cho nên mất đi một chút thì cũng không đáng tiếc. bạn thân mến trên con đường tình cảm chẳng sợ thà thương chúng ta đều phải dũng cảm mà đứng lên dù là thời điểm nào cũng phải chăm sóc tốt cho dạ dày của mình trước như vậy mới càng có khí lực để đợi chờ đến khi có một người yêu trái tim của chúng ta một vị hay bằng tiến sĩ nhưng đường tình chắc c h ở m Khi học đại học trong nước, Lâm là một học sinh cực kỳ chăm chỉ. mấy nữ sinh trong ký túc xá trước kia đều c h ă n g hoa mà nói chuyện tình yêu, chỉ có cô là ngồi trong thư viện treo đèn đọc sách xuyên đêm. Không lâu sau, chúng tuyển học nghiên cứu sinh trong một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh. khi đó lâm 25 tuổi còn chưa bao giờ trải qua yêu đương ở thành phố lớn phồn hoa giữa n g ọ n đèn dầu và các bạn học phân bì lẫn nhau diện mạo phổ biến xuất thân bình thường tính cách lại mạnh mẽ trước mặt đám con trai trở nên thiếu hấp dẫn khi lầm 28 tuổi đạt được học bổng tiến sĩ toàn phần ra nước ngoài học nhiều năm kể từ đó công việc và đọc sách tràn ngập hết cuộc sống của cô khi lấy được học vị tiến sĩ thứ hai lầm đã 35 tuổi cuộc sống tình cảm cá nhân vẫn không có chuyển biến gì sau đó lại đột nhiên nghe nói Lâm sinh ra một đứa con trai. vấn đề là đứa con của nàng và một người thầy giáo, giáo sư 50 tuổi đã có vợ và có con gái. Lâm thì vẫn không có thuốc chữa mà yêu ông ta tha thiết. hai năm sau lại làm tiểu tam, thậm chí không tiếc việc mình chưa lập gia đình mà đã sinh con. mục đích đương nhiên là để có bức hôn, bởi vì cô đã 38 tuổi. Vị giáo sư tùy đã nói rõ mình không thể cưới cô từ lâu, nhưng nhìn đến đứa con thì vương vấn không dứt được. Chỉ là thu nhập của giáo sư phần lớn đều giao cho vợ ở nhà để trả tiền chi phí trong nhà và học phí của con gái, không thể cho Lâm và đứa bé này được bao nhiêu. Lâm ở trong khu nhà trọ mấy năm trước vẫn luôn đọc sách, tích tụ kiến thức. cũng chẳng được bao sau khi có con thì không mời nổi bảo mẫu nàng cũng không thể tự mình dẫn con đi làm được kinh tế không khỏi túng quẫn thế nên đồ dùng và đồ chơi của con cũng chỉ thể mua trong cửa hàng đồ cũ. Sau khi sinh con, mọi chuyện cũng liền ầm ĩ. vốn l â m ở trong nước học giỏi như vậy mà cũng giống đa số các tiểu tam khác. trước mặt giáo sư đem con già làm vũ khí mà khóc lóc không thôi. trước mặt vợ giáo sư hoàn toàn không thể có thể đối diện đàm phán thị uy. vợ giáo sư cuối cùng đuổi ông này ra khỏi nhà, l â m xem như tạm thời có thể cùng ông ta song túc song tên, nhưng ông ta chưa ly hôn, đương nhiên không thể kết hôn. lúc này giáo sư cũng là người được nhà nước cử về nước công tác một năm, làm khách trong một khu nhà đại học ở trong nước, l â m lại bắt đầu hoảng hốt. đúng vậy đàn ông có thể cùng học sinh của mình ở trước cửa nhà tự sinh con vừa về nước mà chẳng phải là càng không hề e dè huống s i trên người giáo sư còn có một đống thành tích học thuật lại thêm thân phận hòa kiều đám nữ sinh đại học trong nước chưa biết chừng sẽ chủ động nhào lên lần thứ hai trình diễn một màn của chính mình năm đó. đương nhiên con gái trẻ tuổi có lẽ sẽ không giống Lâm làm ầm ĩ mọi chuyện tình yêu thật lòng gì đó k i n h t ế t u n g q u ẫ n cũng muốn làm tiểu tam có tôn nghiêm không lấy tiền đàn ông gì chém mục đích duy nhất của các nàng là lợi dụng đàn ông để đi nước ngoài những thứ khác đều không quan trọng quả nhiên không ngoài dự liệu giáo sư về nước chưa đến 3 tháng liền có tiểu tứ 25 tuổi học nghiên cứu sinh lúc này lão n h i u lại đ ồ n g xuân tầm thật bắt đầu thương lượng ly hôn cùng vợ vợ hắn đã có tư tưởng chuẩn bị từ lâu đàn ông như vậy không cần cũng được. pháp luật nước ngoài sẽ khiến giáo sư h ả i bàn tay trắng cút đi không nói được lời nào còn phải trả tiền phí phụng dưỡng về sau lầm lại như núi băng đất sung mang theo con đuổi về nước tới chỗ làm việc của người đàn ông đại náo một lần đương nhiên cũng không quên piki cùng tiểu cứ một phen quá trình rung động lòng người cũng là quá trình phụ nữ không thể chịu nổi nhất. năm đó sau khi vợ giáo sư biết chồng mình ngoại tình cũng chịu đau khổ thế nào. hiện giờ lâm cũng được nếm trải. cuối cùng giáo sư ly hôn lại cưới cô học trò còn trẻ tuổi hơn. ngoại trừ vài năm đau lòng và một đứa bé không cha, cái gì cũng không có được. Lê Hòa đ ạ i Vũ cho tới giờ đều là dùng để hình dung những cô gái đáng yêu mà Lâm bây giờ đã gần 40 tuổi còn khóc đến tuyệt vọng như vậy, chỉ có điều đáng nói là tệ, rất tệ. nghe nói sau đó lâm lại đưa đưa bé trở về mỹ đường tình của một tiểu tam có hai bằng tiến sĩ lúc này mới coi như đã đi tới đường cùng vốn dĩ nơi đó đâu có gì cho mình đều là mình tự lừa gạt mà thôi yêu đến như thế tình cảm làm sao chịu nổi hy vọng từ này mọi chuyện đều bình yên đi trong những phụ nữ đi làm tiểu tam không thiếu người chẳng biết bản thân muốn làm gì đang làm gì hậu quả thì càng không thể dự đoán được mặc dù nhìn thấy kết cục của người khác vẫn luôn tin tưởng mình là một cái ngoại lệ đặc biệt là những cô gái trẻ tươi vào cạm bẫy của những người đàn ông đã kết hôn cùng với những thiếu sót giáo dục mà trưởng thành lại chưa thấy được bao nhiêu mặt liên quan căn bản là không kháng cự được vài câu ngọt ngào giàng hòa của đàn ông và một chút tiền tài hấp dẫn, còn những phụ nữ như Lâm học được tới hai bằng tiến sĩ cũng đã được ra nước ngoài, cảnh đời coi như đã thấy không ít, vốn dĩ càng nên có trái tim trầm tĩnh, thông minh, vậy mà vẫn càng ngày càng l u ố n sâu trong đầm lầy tình cảm. đàn ông kia từ trên trời cao nhìn xuống cũng chẳng phải là cho nàng được cái thứ tình yêu gì mà chỉ là vũ nhục mà thôi. bản thân trong những năm tháng ấy, những cuốn sách ấy, những con đường đó đều thật là u ổ n g phí. hiểu rõ rồi lại thấy thật u ổ n g công. phụ nữ si tình là một cách n g u x u ẩ n là dễ trở thành động lực dung túng cho đàn ông vô đức nhất. dùng cái gọi là thành tựu tình yêu của bản thân kỳ thật chính là một hồi. c ấ kết với nhau làm việc xấu, sau đó lại muốn một mình thừa nhận là loài sói, thất tín bội nghĩa. nói đi cũng phải nói lại, những người đó gặp được các phụ nữ tiểu tam rồi, thì trước hết phải hiểu đàn ông nhà mình còn muốn ở lại hay không. hơn nữa chuyện tha thứ hay không càng phải hiểu rõ đã xảy ra chuyện như vậy các bạn cũng không thể trở về được như trước chỉ có thể bắt đầu lại một lần nữa thêm nữa đừng đem địa vị vợ chính của mình ra mà đối xử như bảo mẫu mà phải để ý chính mình giống như tiểu tam giải bảo đàn ông cũng không có gì không tốt điều này cũng đúng cái gọi là đi trên con đường của tiểu tam khiến tiểu tam không còn đường mà đi tình yêu có răng nanh trong thế giới tình yêu chia l ì a đều là không c ầ n yêu cũng có người nói rời đi là bởi vì yêu nếu yêu thì làm sao lại bỏ đi được để rời đi đây tôi nói đó là bởi vì yêu đến đau đớn tình yêu đều đã biến thành tổn thương thế gian này có một loại tình yêu yêu đến sâu đậm là hèn mọn hèn mọn đến không c ó tôn nghiêm vậy thì cũng không thể giữ lại tình yêu thế gian này còn có một loại tình yêu yêu đến sâu đậm liền sinh ra một chiếc răng nành bén nhọn cắt cho đối phương bị thương rồi cũng cắn đầu chính mình đau đớn c h o tới khi mọi người đều muốn chạy trốn nếu yêu n ồ n g cạn, tình yêu sẽ trở nên thật yếu ớt, không chịu nổi mưa gió cuộc sống, không chịu nổi bị mài mòn từng ngày. Nếu yêu sâu đậm, tình yêu sẽ lại rất hồ đồ, lại vì rất nhiều những r ố i r ắ m v ư n vặt mà không bước được lên bậc thang hạnh phúc. Đây là nhóm mà rất nhiều người chúng ta nuối tiếc. Không yêu người khác là ích kỷ, ích kỷ đến không ai thích; nhưng yêu người khác cũng sẽ yêu đến vô cùng ích kỷ, ích kỷ đến mức. không thể nói lý. Tất cả tình yêu đều có hồi đáp. Nếu tình yêu nào không cần hồi đáp thì sẽ không thực tế. Nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành tiểu tuyết trong lòng mà thôi. Cũng chính bởi vì tình yêu cần có báo đáp, cho nên nhiều khi chúng ta yêu thật nhiều cũng cần được báo đáp thật nhiều. Sau đó liền biến thành không ngừng xoay m ó i và trở nên quá nghiêm khắc. Tình yêu là đóa hoa nở rộ trong lòng chúng ta, yêu từ tận sâu trong trái tim nên phải kết xuất ra cái quả to, trái mọng, đẹp đẽ, ngọt ngào, ăn hết những kết quả tình yêu đó của mình. Các bạn có thể trường sinh bất lão, nhưng quả nhân sâm trên tiền giới kia cũng phải 3.000 n ă m mới nở hoa một lần, lại 3.000 n năm mới kết trái, cuối cùng có ăn được hay không còn phải xem duyên phận thế nào. huống chi những nam nữ phàm tục trong nhân gian như chúng ta hợp tan đờm hòa kết trái phun dĩ đều rất bình thường chỉ là đừng để mình quá tham sống quá nghiêm khắc kết quả sẽ chỉ là hai bên đều mệt mỏi hết cả thân tâm cho dù có thoát ra được thì trong nỗi đau thương ấy vì mang theo tiếc nuối mà đem đến ắt sẽ rất đau rất đau yêu bản thân sẽ không khiến chúng ta nặng nề cứ cho là gánh vác trách nhiệm cũng là một trạng thái thoải mái của cuộc sống có ý lại thì sẽ có nơi dựa vào có thương lượng sẽ có khắc có lượng có tình thì sẽ có ý làm sao lại mệt được mệt không phải là thiếu tình yêu mà là yêu cầu quá nhiều. có đôi khi tình yêu của chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. ví dụ như trong t ò a thành hôn nhân, trong gia đình ấm áp, chúng ta đều không tránh khỏi việc sinh ra một chút lười biếng. khi đó niềm vui đến từ chính sự thông cảm của hai bên. khi đó hạnh phúc được giấu trong sự ăn ý. chúng ta không ai có khả năng luôn luôn di chuyển xung quanh một người ngoại trừ người yêu. chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều người làm rất nhiều chuyện đây mới là cuộc sống tích cực, tình cảm mãnh liệt tới mức không còn lời gì để thể hiện, sau đó mới có thể sinh ra gốc rễ của sự đào tiếp. Trong khi bạn lúc nào cũng oán giận đối phương không yêu bạn, hoặc là vì không làm một chuyện nào đó mà liền phủ định hết quãng thời gian ân ái vốn có. Trong tình yêu c u chấp của bạn đã sinh ra rằng nành oán hận gặm cắn tâm hồn các bạn. tình yêu ư đầu tiên là cái nắm tay cuối cùng là làm bạn thời gian yêu nhau càng lâu thì càng có biểu hiện trầm mặc t h â m tình yêu trong lặng lẽ vốn là một loại trạng thái tĩnh lặng vui vẻ có gì đâu để mà khổ sở yêu đến sâu đậm liền sinh ra một loại hạnh phúc khắc sâu lại có gì đâu mà oán giận tình yêu có răng nanh chính là một nỗi bi thương yêu đến mức một người trốn hận đến mức một người bị thương nhiều năm sau có lẽ sẽ lại liên tiếp quay đầu khiến hai mắt đẫm lệ khi dùng đến tình yêu của chúng ta xin hãy cẩn thận trao cho người xứng đáng vậy mới có thể cùng trưởng thành trong tình yêu.